Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện hay xin được gửi tới quý vị tập 51 của bộ truyền Đời Làm Vợ. Các tập thuộc bộ truyền này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 51 của bộ truyện Đời Làm Vợ. Một khúc nhạc điệm nhỏ trôi qua, trong lòng mấy cô phụ dâu khác cũng mơ ước có thể gặp gỡ một anh đẹp trai nước khác. Sau đó bắt đầu một cuộc tình lãng mạn, sinh một đứa con lai, cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc. Thế nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước. Khúc quân hành hôn lễ du dương chậm rãi vang vọng trong lâu đài cổ, Lương chân chân cánh tay của cha Thẩm Sinh, bước từng bước đi về phía bục. đi ở trước mặt họ là hai bé gái nhỏ xinh xắn, trên tay xách theo giỏ hoa bằng gấm xinh đẹp, mỉm cười, những cánh hoa hồng đỏ thắm lên không trung, lặng nhẹ nhàng mà bay. Rơi trên tóc, lên vai, lên quần áo Cực kỳ xinh đẹp Cô lẳng lặng đi về phía trước Mọi người đều như có hoa nở rộ trong lòng Cầm đầm cưới sau lưng cô chính là Brian cùng Jeremy Mặc dù mạc mạc cũng đòi tới chơi Nhưng cậu bé còn quá nhỏ Không thích hợp làm hoa đồng Chỉ có thể vùi ở trong ngực mẹ Hết nhìn đông tới nhìn tây Cuối góc bên trái Đằng cận tư mặc một bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ toàn thân tản ra phong cách tôn quý. Anh Tuấn cao lớn, khiến bao người ước ao ghen tị. Ở trong lòng của Lương Trân Trân vẫn còn hơi khẩn trương. Khi tấm voan phủ dung nhan xinh đẹp của cô được vén lên, nhìn thấy con người đen nhánh không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm thì trên mặt không tự chủ được, đỏ lên. Nghi thức do cha xứ chủ trì Lương Trân Trân, con có đồng ý lấy đằng cận tư trở thành người chồng hợp pháp của con không? Cùng chung sống với nhau, Cho dù ốm đau hay bệnh tật, con cũng vẫn yêu chồng mình, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, giúp đỡ anh ấy, cả đời không thay đổi, tuyệt đối không thay lòng. Con đồng ý." Lương Chân Chân trả lời không chần chừ. Tư, con có đồng ý lấy Lương chân chân, trở thành người vợ hợp pháp của con không, cùng chung sống với nhau, cho dù ốm đau hay bệnh tật, con cũng vẫn yêu vợ mình, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, giúp đỡ cô ấy, cả đời không thay đổi." tuyệt đối không thay lòng con đồng ý giọng nói của đảng cận tư rất lớn thâm tình khẩn thiết xin mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cha xứ vui vẻ tuyên bố dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm hốc mắt của đảng lão phu nhân hơi ướt át thấy cháu trai hạnh phúc bình an là hạnh phúc của bà trong lòng thẩm bác sinh cảm thấy vui mừng cho con gái mặc dù hai người mới nhận lại nhau không bao lâu Nhưng máu mù tình thâm, ông hy vọng cô sống tốt. Diệp Lan cũng có suy nghĩ như vậy, tuy không phải con ruột nhưng cũng không khác gì con ruột. Phần họ đeo nhẫn kết hôn cho đối phương, thiết kế có 102 biểu hiện anh và em độc nhất vô nhị. Tôi lấy danh nghĩa của thánh tuyên bố, anh Đảng cận tư và cô lương chân chân kết làm vợ chồng. Hiện tại, chú rể có thể hôn cô dâu rồi. Đằng cận tư tiến lên một bước, giang hai cánh tay dùng sức kéo bà xã vào trong ngực, cho cô một nụ hôn sâu tiêu chuẩn. Hôn đến đầu của cô cũng muốn choáng váng, gương mặt đỏ ửng, hết sức rực rỡ. Tất cả khách mời lập tức vỗ tay hoan hô. Đằng cận tư luôn làm cho người ta cảm giác lạnh lùng độc đoán, chưa bao giờ thấy anh phí tâm tư vì một cô gái như vậy. Còn có ánh mắt anh nhìn vợ của mình, ngọt đến không thể tả. Sau khi nghi thức kết thúc, Trên sân cỏ trong lâu đài có tổ chức tiệc mừng. Thời tiết rất tốt, không khí hết sức thoải mái đẹp đẽ. Ánh mặt trời vẩy vào trên cỏ xanh mơn mờn, làm tăng thêm không khí vui mừng và lãng mạn. Tám vị phụ sâu phụ rể phô trương khiến những người liên quan, chân chính thấy được, cái gì mới gọi là hôn lễ thế kỷ. Tâm trạng của Lương Trân Trân rất vui vẻ. Nghe mặt sang nhìn thấy ông xã đang đắm chìm trong ánh nắng, giống như anh đang khảm vào trong đó. Có thể là do ngược hướng sáng tản ra ở trong bóng râm có chút mơ hồ môi cô bất giác nhếch lên đây là người chồng cùng cô nắm tay nhau mãi chết bên nhau đến già bọn họ là bởi vì yêu nhau mới đi đến một nơi anh là cây lớn cho cô dựa vào thật tốt mạc mạc con chạy chậm một chút đừng té ngã ở xa mật lạp bối nhi nũng nịu gọi con trai của mình nó đúng là không chịu nghỉ một chút nào chạy loạn khắp nơi con trai ngoan ba dẫn con đi chơi có được hay không để mẹ nghỉ một lát mạc đông lăng kịp thời ôm lấy bé trai đang chạy loạn ăn nói khép nép hết cách rồi ai bảo bây giờ con trai không biết anh em nhớ ra rồi lương chân chân bừng tỉnh hiểu ra đằng cận tư không hiểu nhíu mày nhớ tới cái gì a tư anh có nhớ lần trước lúc hợp hợp kết hôn em xảy ra chuyện nằm viện ở trong bệnh viện gặp một đứa bé trai không em nói là đằng cận thư khẽ nhìn đứa bé trai mà mạc đông lăng đang ôm trong ngực không trách được mình cũng cảm thấy mạc mạc rất quen thì ra là như vậy lưng chân chân không ngừng gật đầu chính là nó thật là có duyên không ngờ nó lại là con trai của tiểu lăng tử không trách được nó tên mạc mạc bộ dáng thật giống nhau giống nhau sao đằng cận thư nhíu mày mạc đông lăng hớn hở giới thiệu bà xã và con trai cho đại ca mà anh kính trọng Đại ca, chị dâu nhỏ, đây là Mật Lạp Bối Nhi, bà xã em và con trai Mạc Mạc. Nhóc thối, đối đãi với em dâu cho tốt. Đằng cận tư nói ngắn gọn, chặt chẽ. Mật mật, về sau nếu Mạc tiểu tử dám bắt nạt em, chị sẽ để cho A Tư dạy dỗ cậu ta. Lưng chân chân thân mật kéo tay Mật Lạp Bối Nhi, vẻ mặt phấn chấn, giọng nói chân thành cười mở. Mật Lạp Bối Nhi mím môi cười, cô vốn không có tính xấu hổ. Từ nhỏ đã được giáo dục kiểu anh Khắp mọi mặt đều độc lập tự chủ Thích gì thì theo đuổi đó Chưa bao giờ cố ý che giấu yêu ghét của mình Rất ngay thẳng Đại ca Chúng ta qua bên kia nói chuyện Mạc Đông Lăng kéo đại ca mình Qua bên khách mời Mặc dù cậu đã thành công theo đuổi bà xã và con trai Nhưng bà xã vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho cậu Cảm giác chỉ có thể đứng từ xa nhìn Chứ không thể tới gần chạm vào Thật sự khó chịu chết đợi sau khi hai người đàn ông này đi, lương chân chân lập tức kéo mật mật thân mật nói chuyện. Hai người đều là nữ sinh không để bụng, nhanh chóng làm quen. Hơn nữa còn có mạc mạc đáng yêu kia, mở miệng một tiếng gì khiến cho mọi chuyện thuận lợi rồi. Mặc dù úy hợp hợp nâng cao bụng bự tám tháng, nhưng cô vẫn tới tham dự hôn lễ của lương chân chân, cho nên thư nhĩ hoàng coi như bảo bối, hận không thể đặt cô trong lòng bàn tay, chỉ sợ cô té ngã, hầu hạ như phục vụ nữ vương. Cũng chỉ có thể ở trước mặt hợp hợp, anh mới hạ thấp phong thái của mình, làm được như thế. Trong công việc và ở trường hợp khác, anh luôn phúc hắc mà bén nhọn, nào thấy chút ôn hòa nào. Lương chân chân vốn cho rằng hợp hợp không tới được, cũng thông cảm thân thể cô không tiện đi đường. Thật sự không nghĩ đến, cô lại có thể tới. Trừ vui vẻ, chính là vui vẻ, rồi kéo cô ân cần hỏi han, có không thoải mái không, có quen không. Thư Nhĩ Hoàng rất biết điều ôm cháu ngoại nhỏ mạc mạc đi đến chỗ đại bản doanh của đàn ông rồi. Phụ nữ cũng có lúc cần không gian riêng tư của mình. Chị hai con, phụ nữ thật là khổ mà. Gì cả đến mỗi tháng đau đến chết đi sống lại, lại còn phải sinh con. Úy hợp hợp vẻ mặt đau khổ, kể khổ. Đúng đấy, sau khi đàn ông phong lưu khoái hoạt xong sẽ để cho chúng ta chịu tội. Lương chân chân phụ họa. Ừ, em cảm thấy chúng ta nên đánh dẹp bọn họ. Bạn học mật mật, vội vàng ném một phiếu tán thành. Đúng, em quyết định phạt anh Hoàng một năm. Không đúng, là hai năm không được chạm vào em. úy hợp hợp trịnh trọng vuông móng vuốt nhỏ. Mật mật không nhịn được, cười khi một tiếng. Chị dâu nhỏ, anh Hoàng nhà chị chắc chắn không chịu nổi đâu. Chị cũng cảm thấy thế. Lương chân chân cũng che miệng cười vui vẻ. Còn hai năm, sợ rằng hai tháng cũng không nhịn được. A tư nhà cô không phải ví dụ điển hình đấy sao? Ngày ngày nằm trên cùng một giường ngủ. Nếu mà nhịn được, vậy không phải thành liễu hạ huệ rồi hả? Ý hợp hợp chu miệng nhỏ nhắn. Thật ra thì cô cũng biết rất khó, bởi vì tháng trước anh đã dụ dỗ mình rồi. Ngay cả trong lúc mang thai cũng không bỏ qua cho mình, chứ đừng nói chi là lúc khác. Phụ nữ thật đáng thương. Lương chân chân nhìn bụng bự của hợp hợp. Hợp hợp có phải rất vất vả không? bé cưng có hay đá em không dĩ nhiên là rất vất vả ngày ngày đi bộ em cũng phải thận trọng nữa hơn nữa bây giờ em đặc biệt tham ăn một ngày ăn ít nhất 5 phần có lúc còn phải thêm đồ ăn cho nên bây giờ em không chỉ là mập mạp mà còn là một con heo tròn úy hợp hợp giống như mở máy hát thao thao bất tuyệt nói chuyện không ngừng yên tâm đi sinh xong đứa nhỏ là tốt hết lòng điều dưỡng một thời gian thân thể sẽ khôi phục Là người từng trải mật mật cho các cô một viên thuốc an thần, đây chính là vấn đề lo lắng của nhiều phụ nữ. Hi hi, chị mật mật, lúc chị mang thai mạc mạc, cô bé có ẩm ĩ kịch liệt trong bụng chị không? Cũng may, mạc mạc rất biết điều, không náo loạn gì cả. Nói đến con trai, vẻ mặt của mật mật thật hạnh phúc. Tiểu tổ tông trong bụng thích náo loạn em, giống như nhào lộn bên trong ngày ngày, chơi đùa em mệt chết đi được. Ý hợp hợp rất bất đắc dĩ, nhóc thối này không biết đau lòng mẹ chút nào. Vậy chắc là con trai, nghịch ngợm như vậy cơ mà. Lương chân chân cười nói. Thật ra thì Thư Nhĩ Hoàng còn có cậu mợ, đặc biệt hy vọng chị dâu mang thai bé gái, bởi vì Thư Nhĩ Hách còn có nhà cách cách đều là con trai. Mạc Mạc nhà chị cũng là con trai, nhà họ Thư thiếu con gái nghiêm trọng, nhất là chị dâu nhỏ lại là người phụ nữ đáng yêu khả ái như vậy. Mật mật cười híp mắt nói. Ý hợp hợp thở dài. Từ ngày em mang thai, cha và mẹ ngóng nhìn em sinh công chúa nhỏ, anh Hoàng thì càng không phải nói, ngày đêm cầu nguyện. Vốn em nói tới bệnh viện, kiểm tra xem là con trai hay con gái, nhưng anh Hoàng không cho phép. Lúc 4-5 tháng, bé còn rất ngoan, tất cả mọi người đều cảm thấy là một công chúa nhỏ. Đến 6 tháng, mọi người đều không cho là như vậy nữa rồi. Ấc, vậy lỡ như bé thật sự là công chúa nhỏ thì sao? lương chân chân xem xét bụng bừ của hợp hợp ôi bây giờ em chỉ mong hỗn thế tiểu ma vương ở trong bụng nhanh chóng ra ngoài một chút sau đó đánh mông nhỏ của bé hỏi tại sao bé lại bắt nạt mẹ cô còn chưa nói xong bé cưng trong bụng đã đá cô một cái đau đến cô cau mày liên tiếp còn lương chân chân ngạc nhiên nhìn biến hóa trên bụng của cô sinh mệnh bé nhỏ bên trong thật hoạt bát thật thần kỳ đấy sau đó sờ lên bụng mình Bé cưng của cô cũng sẽ như vậy sao? Không bao lâu sau, cô cũng sẽ nếm được khổ sở như hợp hợp. Đấy là nói sau. Tiết Giai Ni nhìn bạn bè bên ngoài, mỗi người đều có đôi có cặp. Vẻ hạnh phúc lộ ra trên mặt, kích thích cô không trốn đi đâu được. Mượn cớ bỏ chạy vào toilet. Cô kinh ngạc nhìn mình trong gương, giữa hai chân mày vẫn giữ nét u sầu nhàn nhạt, nhạt. Đây là Tiết Giai Ni trước kia phóng khoáng tiêu sái sao? Trong lòng hơi chua chát Người kia đúng là vẫn còn chưa xuất hiện Anh Đi được đến cùng như vậy Kiên quyết như vậy Ngay cả ngày về cũng không Mà mình vẫn còn ở đây ngay ngốc chờ Thôi trước kia cô không học được cách buông bỏ quá khứ Chỉ có điều sau này mới biết Lùi một bước sẽ thấy trời cao biển rộng Đây là lúc cô nên buông tay Sau khi từ toilet đi ra ngoài Cô rót cho mình một ly rượu đỏ Sắp bước sang năm mới rồi, ngày mai tất cả đều là khởi đầu mới tinh. Tiểu thư xinh đẹp, có thể biết quý danh của cô không? Đột nhiên, một chàng trai đẹp mắt xanh đi từ bên cạnh tới, phong độ ga lăng thể hiện rõ, cho người khác cảm giác rất tốt. Tôi tên là Tiết Giai Ni. Cô đáp lại anh bằng một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Được trai đẹp xa lạ đến gần, đây là chuyện đáng cao hứng. Giai Ni... Giọng nam nồng đậm quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai cô, tay cầm ly rượu không nhịn được mà khẽ run lên, không dám quay đầu lại. Giọng nói đã từng ảo tưởng vô số lần đột nhiên xuất hiện bên tai, có một cảm giác thiếu chân thật rất lớn, cô không dám quay đầu lại vì sợ thất vọng một lần nữa. Có lúc, con người chính là mâu thuẫn như thế. Quan hạo lê vốn không tới được, anh cho bản thân lập một lời thề, không đạt được mục tiêu, không rời khỏi Singapore việc này nghiêm trọng hơn bất kỳ lời thề nào do người khác buộc anh lập ra hơn nữa tính tình bản thân anh cũng cố chấp một khi quyết định việc gì chính là tuyệt đối nghiêm túc và kỷ luật không dính chút giả dối nào cũng trong thời gian nửa năm nay để cho tính tình anh thay đổi rất nhiều từ lúc này trở đi sẽ không khuất phục vận mạng anh thu lại vẻ tùy ý thích chơi đùa trên người càng lúc càng trở nên bình tĩnh trưởng trạng có thể bởi vì anh từ nhỏ mưa dầm thấm đất Cùng với năng lực học tập mạnh mẽ trời sinh, năng lực lý luận kiến thức và thực tế, hai bút cùng vẽ. Bên cạnh đó, còn có một trợ lý tốt có thâm niên giúp đỡ, nhanh chóng nắm bắt được phương pháp. Tình huống cũng dần dần tốt đẹp hơn. Hôm nay, mặc dù là ngày bạn tốt A Tư kết hôn, nhưng anh không thể phá bỏ lời thề của mình. Nhưng A Tư lại cho anh một liều thuốc mạnh. Saini đã đồng ý làm dâu phụ trên hai con. Đến lúc đó, Phù rể trẻ tuổi tuấn Mỹ và trai đẹp xen lẫn đếm không xuể. Nam chưa cưới, nữ chưa gả. Nay con còn nói sẽ giới thiệu một người cho ni Thấy tin nhắn ngắn này sao anh lại không nóng nảy được. Cho nên anh thức suốt hai đêm. Cuối cùng làm được lập tức chạy đến sân bay. Ngồi máy bay riêng, đi anh. Mặc dù bỏ lỡ nghi thức hôn lễ nhưng tóm lại vẫn là đến được. Không dễ gì tìm được người con gái mình ngày nhớ đêm mong trong lòng lại nhìn thấy một người con trai mắt xanh đang tiến đến gần cô ánh mắt đắm đuối khiến cho anh vô cùng khó chịu thật hận không thể xông tới tặng cho anh ta mấy quyền không nhịn được há miệng gọi một tiếng lại phát hiện cô không để ý đến mình không khỏi nóng nảy tiến lên kéo thay cô vội vã muốn gặp cô suy nghĩ rất nhiều lần nhớ nhung rất nhiều lần mộng tưởng cũng rất nhiều lần nhưng lại xa xôi không bằng gặp mặt chân thật buông tay Tôi không biết anh. Tiết Giai Nhi không vui rùng rằng, vẫn không ngước mắt nhìn anh, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. uất ức, tức giận, oán hận đan xen lẫn nhau vào một chỗ, khiến cho tâm tình cô khó có thể bình phục. Người này sao có thể như vậy? Muốn đi thì đi, muốn trở về thì trở về. Anh coi mình là cái gì chứ? Dĩ nhiên là quan hạo Lê không buông tay. Bây giờ anh muốn làm nhất chính là ôm cô thật chặt, để giải tỏa nỗi tương tư nửa năm qua. Vị tiên sinh này, anh đây là đang mạo phạm. Người đàn ông đẹp trai mắt xanh nhìn không nổi, muốn đi tới giúp đỡ. Không có chuyện của anh, cút ra xa. Quan Hạo Lê hung tợn nhìn anh ta chằm chằm, bởi vì thức suốt hai đêm trên máy bay ngủ có một giấc, dáng vẻ vẫn hơi nhếch nhác, lúc trợn mắt, lực uy hiếp tràn đầy. Người đàn ông đẹp trai mắt xanh đánh giá tình thế không có lợi cho mình sáng dấp hai người này là đang giận dỗi anh ta vẫn là thức thời nên rời đi anh có bị bệnh không buông tôi ra nhanh lên tiết gia ni căm tức chừng mắt nhìn anh cách nhìn này lại khiến cô sững sờ người đàn ông trước mắt vẫn là quan hạo lê được tự xưng là phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong mà cô biết sao sao lại trở nên nhếch nhác như vậy Dâu ria thì dài trong đôi mắt hiện lên đầy tơ máu bên ngoài một vòng đen Giống như gấu mèo bị bệnh đau mắt Tranh lệch quá xa với hình tượng trước kia của anh Suốt cuộc nửa năm nay Anh đi làm gì Tại sao lại thành ra như vậy Trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn Cho nên quên mất dễ ruộng, Cứ bị anh lôi đi như vậy Lương chân Trần, Trần vốn định nói chân tướng cho bạn tốt biết ngẫm nghĩ lại cảm thấy Mình nói hơi không thích hợp Đổi lại nếu là cô Cô cũng muốn A Tư chính miệng nói cho mình biết Cảm giác sẽ khác Tình cảnh không giống sẽ sinh ra hiệu quả không cùng một dạng, cho nên cô kiềm chế. Lúc này khách mời đều ở trên sân cỏ, nói cười ríu xít, cùng ăn bữa trưa, ăn uống linh đình rất náo nhiệt. Trong pháo đài cổ lại yên tĩnh hơn, quan hạo lê kéo cô đến một góc, tĩnh lặng ấn cô lên tường, hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại kia. Cảm xúc mềm mại khiến tâm tình anh mênh mông, khát vọng chiêu tư mộ tưởng hồi lâu cuối cùng đã được thực hiện anh hôn hơi mãnh liệt giống như muốn phát tiết tương tư khắp cốt nửa năm qua đầu lưỡi tinh xảo cậy hàm răng cô tiến quân thần thốc càn quét bên trong một vòng hấp thu mật dịch ngọt ngào trong miệng cô chỉ hận không thể nuốt cô vào trong bụng âm thanh khiến người ta mặt đỏ tới mang tai tiết gia không thuận theo dùng rằng cái tên khốn kiếp này tại sao anh ta lại hôn mình tại sao thật quá đáng điều mạng dùng rằng nhưng hơi sức giữa nam và nữ cách xa quá lớn cô càng dễ ruộng anh càng hôn sâu cho đến khi cô sắp hết hơi anh mới buông môi cô ra bốp một âm thanh vang lên vang vọng trong không gian yên tĩnh tiết jenny căm hận nhìn anh lau môi anh coi tôi là cái gì chứ jenny xin lỗi anh đã trở về sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa giọng quan hạo lê hơi khàn khàn anh rời khỏi hay không rời khỏi liên quan gì tới tôi bớt tự mình đa tình đi Tiết Giai Ni hất mạnh tay anh ra xoay người định rời đi mặc dù dáng vẻ của anh khiến người ta đau lòng nhưng cô còn chưa định tha thứ cho anh dễ dàng như vậy đột nhiên ý thức được mình vốn không nên tha thứ cho anh lúc anh nói muốn rời khỏi một khoảng thời gian không rõ ngày về nếu như gặp được thích hợp nếu không phải lúc đó cô tức giận quát lớn anh có phải anh muốn để cho cô gặp người thích hợp sẽ quên anh đã như vậy anh còn trở về làm gì Jenny, anh vẫn chờ em là anh không nỡ buông em ra. Quan Hạo Lê thâm tình khẩn thiết nói những lời buồn nôn như vậy. Nhưng tôi đã quyết định buông anh ra rồi. Tiết Jenny lạnh lùng trả lời khoảnh khắc trước khi cô gặp anh cô đã làm xong quyết định muốn bắt đầu lần nữa rồi. Tất cả yêu với hận trong quá khứ chỉ là mây bay, câu nệ quá khứ sẽ chỉ khiến cô bị thương mà thôi. Jenny, anh rời đi là có nỗi khổ tâm Vô cùng bất đắc sĩ ở trong lòng Anh còn chưa nói xong Đã bị Tiết Gia Nhi cắt đứt Tôi ghét nhất người khác Nó có nỗi khổ tâm vô cùng bất đắc sĩ Ở trong lòng Đã như vậy năm đó cần gì tới trêu chọc tôi Anh chính là một kẻ hoàn toàn khốn kiếp Cô Mắng không hề khách khí Đúng anh khốn kiếp Nhưng anh đã hối cải làm người mới rồi Em có thể tha thứ cho anh không Quan Hạo Lê đã chuẩn bị Đánh lâu dài từ lâu rồi Ban đầu lúc rời đi, anh không nghĩ sẽ quay lại nhanh như vậy. Hơn nữa, chuyện lớn trong nhà không biết sẽ phải xử lý bao lâu. Anh yêu Zaini, nhưng lại sợ làm chậm trễ cô, cho nên nhất thời xúc động nói ra lời để cho cô quên mình. Đến bây giờ, anh vẫn hối hận. Hàm răng tiết Zaini cắn chặt vào bên trong. Cô không muốn tiếp nhận viên đạn bọc đường của anh nữa, vẫn nhanh chóng rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Mặt lạnh lùng, chuẩn bị rời đi quan hạo lê mặt dày mày dạn ngăn trước mặt cô jenny nghe anh giải thích có được không không nghe không nghe không nghe tiết jenny che lỗ tai lớn tiếng nói thừa dịp anh không chú ý chạy thật nhanh cô chỉ sợ sau khi nghe được lời giải thích của anh mình sẽ mềm lòng sợ mình bởi vì đau lòng anh mà dễ dàng tha thứ cho anh nhìn theo bóng lưng của cô khóe miệng quan hạo lê nhếch lên một nụ cười khổ tự mình làm bậy thì không thể sống được xem ra chỉ có thể đợi ngày sau giải thích cho cô trên sân cỏ trong pháo đài cổ cát xuyến cũng gia nhập cuộc nói chuyện về phương diện phụ nữ mang thai với lương chân chân bốn người trò chuyện vô cùng hợp ý ý kiến cũng nhất trí đột nhiên đôi mắt lương chân chân liếc thấy giai ni hốt hoảng chạy ra từ bên cạnh giống như phía sau có người đuổi theo cô ấy vẫy vẫy tay với cô gọi giai ni tiết giai ni đã thấy mấy cô trong lòng bình tĩnh trở lại Trước mặt nhiều người như vậy, hại quan hạo lê cũng không dám làm loạn. Hoa tử, nhìn cậu chạy trốn tới mặt đỏ mang tay, chẳng lẽ phía sau cậu có người sói đuổi theo? Cắt xuyến trêu đùa. Tiết Giai Ni liếc nhìn bạn mình, tìm cái ghế ngồi xuống, rót cho mình ly nước trái cây mới chậm rãi mở miệng. Sao cậu không nói ma cà rồng, nước anh, pháo đài cổ, đây không phải là chỗ ở của ma cà rồng như trên TV sao? Ba người kia vừa nghe. Tất cả đều cười phun, hai người này nói chuyện đúng là vô cùng thú vị. Đúng vậy, nếu có thể gặp gỡ một phương tử ma cà rồng cũng là giai thoại tốt. Mắt cắt xuyến bắn tim tung tóe lơ đánh với chiêu chọc của cô. Chị, chú ý kiểu biến mình và đứa nhỏ trong bụng thành lão yêu ngàn năm đấy. Ví hợp hợp cười ha hả nói tiếp. Lão yêu ngàn năm không tốt sao, chờ đến khi các cô 70-80 tuổi tôi còn trẻ như vậy, he he. Cát Xuyến một mình chống lại trêu đùa của mọi người, cô đều tự nhiên lên mấy phương pháp độc đáo phá giải bất kỳ đùa dưỡng nào của người khác, cho nên chỉ cần là bạn của cô, đều rất thích chơi với cô, bởi vì không hề có áp lực chút nào. Cát ra, thật sự càng ngày càng đáng yêu. Lương Trần Trần che miệng cười đến mức mắt cong lại thành hình trăng non. Đáng yêu không phải lỗi của tôi, ghen tị chính là lỗi của các cô sao? Cát Xuyến mặt mày phong phú nói rất vui vẻ. Hình như úy hợp hợp rất thích tính cách này của cô, nếu không phải là kiêng dè bản thân mình bụng bự 8 tháng, nhất định sẽ náo loạn với cô ấy một trận. Tóm lại, năm nữ sinh chơi đùa rất hạnh phúc. Tiết Giai Ni cũng vui vẻ đùa giỡn với các cô, dùng cách này giải quyết phiền muộn trong lòng. Quan Hạo Lê chỉ có thể đứng nhìn từ xa, bây giờ Giai Ni đang ở cùng một chỗ với chị dâu nhỏ và cát xuyến, muốn tiếp cận cô, khó càng thêm khó. Lê Tử không phải cậu cố ý nắm chặt thời gian đến đây đấy chứ. Đằng cận tư chế nhạo. Tôi vội vã đuổi theo mới chạy kịp tới đây. Quan hạo Lê cười cười, nhưng trong nét mặt khó nén sự mệt mỏi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, phung quyền đụng lẫn nhau. Đây là phương thức biểu đạt tình hữu nghị giữa đàn ông. Bọn họ là bạn tốt, là anh em tốt. Đã gặp, nói chuyện thế nào? Đằng cận tư nhìn mấy người phụ nữ ở hơi xa còn không chịu tha thứ cho tôi. Quan Hạo Lê hơi thất bại. Tôi nhớ người nào đó năm kia vẫn là quân sư cho tôi. Cậu phải phát huy mặt dày mày dạn, càng bị ngăn cản tinh thần, càng gan dạ, không nên khinh địch bị một chút khó khăn đánh ngã. Đây cũng không giống với phong cách của cậu. Đằng cận tư vỗ bờ vai Quan Hạo Lê, cho cậu ấy sự khích lệ. Dĩ nhiên, tôi vẫn luôn là đại tình thánh. Quan Hạo Lê trả lại anh một nụ cười tự tin. Thân thể bác trai có tốt không? Ừ, ở nhà nghỉ ngơi toàn bộ chuyện công ty để cho tôi nhận lấy cha đã đau khổ cay đắng vất vả hơn nửa đời người tôi muốn để những ngày sau này của cha nhẹ nhõm một chút đã để mẹ thuyết phục cha đi ra ngoài du lịch hoạt động thân thể một chút cũng có ích cho sức khỏe của ông Đằng Cận tư gật đầu ý tưởng rất tốt Bác sĩ quan cuối cùng thì anh cũng xuất hiện không biết Nam Cung Thần từ đâu xông ra Hôm nay cậu ta làm phù rể, một bộ âu phục màu đen mặc lên người, rất tuấn tú, mang đến tán dương âm thầm của không ít tâm hồn thiếu nữ chưa lập gia đình. Nam Cung Quan Hạo Lê đấm một quyền tới, bày tỏ sự vui vẻ của mình. Đừng vừa tới đã động tay động chân được không, trước mặt mọi người nên chú ý ảnh hưởng một chút. Nam Cung thần ho một tiếng, khóe miệng khẽ mỉm cười. Đồng phục hôm nay không tệ nhỉ. Có phải đã mê hoặc được một số nữ sinh mở cờ trong bụng rồi không? Cậu cũng đã trưởng thành rồi, nên suy nghĩ đến chuyện lớn cả đời rồi đấy. Quan hạo lê treo ghẹo bạn tốt. Phóng tầm mắt nhìn đi, người đẹp chưa lập gia đình nhiều không kể xiết, thích thì lớn mật theo đuổi. Đằng cận tư khích lệ. Không biết vì sao, trong đầu nam cung thần đột nhiên hiện lên bóng dáng Kiều tuyết nghiên như trái ớt nhỏ. Từ sau lần gặp cô, khi đi thi đại học ép, mời em gái ăn cơm, Đã không gặp lại rồi, xem ra lần sau phải đi đại học F một lần nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy, chỉ có điều tôi còn chưa thay đổi thực tế mà thôi. Đúng rồi, không phải cậu còn một em gái đang học ở đại học F sao? Để cho em ấy lưu ý giúp cậu, hot hơn xinh đẹp có rất nhiều. Quan Hạo Lê lập tức tiếp lời. Nam Cung Thần thiếu chút nữa lảo đảo. Làm tôi hoảng sợ, tôi còn tưởng phải giúp giới thiệu mấy người đẹp cho cậu. Cậu đừng ở đây quấy dối tôi. Lòng của tôi hoàn toàn ở trên người Giai Ni. Những người phụ nữ khác chỉ là mây bay đối với tôi thôi. Quan Hạo Lê liếc déo cậu ta. Tôi cảm thấy lời này cậu nên nói trước mặt cô ấy, hiệu quả sẽ rõ rệt. Nam Cung Thần cố ý chế nhạo. Cút ngay, ông đây đói bụng, không vớ vẩn to công với cậu. Quan Hạo Lê hầm hử đi tới bàn ăn. Anh thật sự rất đói, ngủ suốt trên máy bay tới đây. Vừa xuống máy bay, đã vội vàng tới nơi tổ chức hôn lễ cho đến bây giờ vẫn chưa có gì trong bụng, đói đến mức ngực rán vào lưng luôn rồi ánh mặt trời tươi sáng trên trời từng đám mây trắng bay bên dưới có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa tươi khắp nơi, tràn ngập trong không khí, lay động lòng người mấy đứa bé vui sướng chạy tới chạy lui trên thảm cỏ, tràn đầy tiếng hoan hô và cười nói hiện trường bao phủ không khí vui mừng hôn lễ tiến hành rất thuận lợi bởi vì lương chân chân có thai Sử dụng nước trái cây thay rượu mang tính tượng trưng mời một vòng Đằng cận tư lại thảm Anh uống rất nhiều Đám bạn bè kia của anh đâu dễ dàng chịu bỏ qua cho anh Bình thường không tìm được cơ hội Còn không thừa dịp bây giờ bổ sung nhiều sao Này, các người không được quá đáng như thế A tư anh ấy không thể uống say Người nào rót cho anh ấy tiếp Tối nay sẽ để cho người đó chăm sóc anh ấy Lương chân chân chắn trước mặt ông xã mình Cặp chân mày nhíu lại rõ ràng bảo vệ người đàn ông nhà mình. Nhóm người tồi tệ này biết rõ sau khi A Tư uống rượu say sẽ thành dáng vẻ khác. Bọn họ tuyệt đối cố ý, không có lòng tốt gì cả. Chị dâu nhỏ, hôm nay là ngày tốt chị và đại ca kết lương duyên, khó có được vui vẻ. Uống nhiều chút thì có liên quan gì? Mạc Đông Lăng cười vui. Được, chỉ cần cậu đáp ứng anh ấy uống nhiều thì tối do cậu chăm sóc. Tôi còn phải chú ý hai bé cưng trong bụng. Lương chân chân hừ hừ. Đằng cận thư vội vàng ôm bà xã là chỗ dựa giúp cô. Một đám nhóc thối, mỗi đứa đều muốn tạo phản phải không? Ngay cả lời chị dâu đều không nghe rồi hả? Mặt lương chân chân như ánh bình minh, hoàn toàn đỏ ửng, nắm chặt khỉu tay anh, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Không dám, không dám, đại ca với chị dâu là tấm gương để chúng em học tập. Nông dịch tiêu ầm ý reo lên, Bị một đám đàn ông lớn tuổi hơn cô gọi là chị dâu trên mặt lương chăng chân khó tránh khỏi thẹn thùng nhưng cũng may mọi người quen biết thời gian dài như vậy sau khi quen thuộc đã không có gì Chị dâu, ngày hôm nay vui như thế không uống rượu cũng phải có tiết mục góp vui cho chúng em chứ Nam Hoa Cẩn cười như con hồ ly xảo quyệt Đúng vậy, đại ca, tới đi Mạc Đông Lăng thích nhất là tham gia náo nhiệt Mạc Tiểu Tứ, cậu đắc trí thêm nữa đi cẩn thận tôi cho mật mật nhà cậu biết để cô ấy chừng trị cậu. Lương Trần Trần hếch cằm tỏ vẻ hài lòng, xem như cô đã nắm được thóp của Mạc Đông Lăng rồi. Quả nhiên, Mạc Đông Lăng trầm mặc, anh em đáng quý, nhưng bà xã còn quan trọng hơn, vốn con đường theo đuổi vợ không dễ dàng, nếu chị dâu lại nhảy vào can thiệp, tương lai của anh ta sẽ trở nên xa vời, cho nên vẫn giả bộ ngoan ngoãn ăn cơm thì tốt hơn. Khụ quan hạo lê không nhịn được mà đằng hắng may mà anh không mở miệng dài ni và chân chân vốn luôn cùng một phe cho nên anh còn nguy hiểm hơn mạc tiểu tứ sáng suốt nhất chính là vùi đầu ăn cơm cái đó thời tiết hôm nay thật tốt món ăn không tệ rất đúng khẩu vị chủ đề nói chuyện của anh hơi gượng ép mọi người rõ ràng không biết nên nói tiếp như thế nào chẳng lẽ phải phụ họa thêm một câu món điểm tâm ngọt không tệ ăn rất ngon Thích thì ăn nhiều một chút đi, nửa năm không thấy, bác sĩ quan đã sửa sang lại càng lúc càng giống dân chạy nạn rồi. Thành công lột xác từ hoa hoa công tử thành ông chú nhách nhác, hình tượng rất rõ nét đấy. lương chân chân cười híp mắt nói, mặc dù cô biết quan hạo Lê rời đi là do bất đắc dĩ, nhưng Giai Ni đau lòng nửa năm, cô chút giận thay cô ấy, cũng là việc nên làm. Quan hạo Lê đang ăn cành thiếu chút nữa phun ra, nam cung thần ngồi bên cạnh, bị sợ, nhanh chóng rút lui. Đứng xa xa Sợ mình gặp bất chắc Mấy người khác đang ngồi cười đến vui vẻ Không nhìn ra chị sâu có cảm giác Dí dỏm ngầm như thế Thật sự để cho người ta lau mắt mà nhìn Bà xã Chúng ta đi qua bên kia đi Bà nội vẫn đang chờ đấy Đằng cận tư cô nén cười Giải phây thay anh em Từ từ ăn nhé Lương chân chân cười đến mặt mày cong cong, Nắm tay ông xã đi về phía bàn bà nội Ở sau lưng cô Mấy người đàn ông hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời thoáng hiện lên suy nghĩ. Chị dâu chính là chị dâu, kỹ thuật giết người trong nháy mắt càng ngày càng mạnh rồi. Bác sĩ quan, anh không sao chứ? nông dịch tiêu quan tâm vỗ vỗ lưng anh ta, nhìn anh ta ho đến mặt đỏ tía tay, sặc không nhẹ. Không có việc gì, tôi chịu được. Giọng quan hảo lê hơi yếu ớt. Nam Hoa Cẩn nhìn anh chằm chằm hồi lâu. Bác sĩ quan... Thật ra chị sâu không cố ý nói anh nhếch nhác, chủ yếu chính là hình dáng và tinh thần của anh hôm nay rất không tốt, chỉ có điều tôi nắm chắc có thể thay đổi lại anh." Mạc Đông Lăng cười nhạo một tiếng. "Bác sĩ Quan, anh đừng nghe lời Tam ca, sau khi được anh ấy thay đổi, anh sẽ trở thành một tên yêu nghiệt, vẫn như bây giờ thì tốt hơn, dĩ nhiên cần chú ý nghỉ ngơi nhiều, đàn ông cũng cần bảo dưỡng." Ba người anh nói một câu tôi nói một câu một lúc, Quan Hạo Lê cũng sắp hộc máu. Các vị, thảo luận rất vui sao? Chúng tôi đều có thể vì muốn tốt cho anh. Lão nhị, lão tam, lão tứ, chăm miệng một lời, đều đặn không bình thường. Nếu lời bọn họ có thể tin tưởng, heo mẹ cũng leo cây. Nam cung thần ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, anh hiểu rõ nhất tính tình của ba vị thiếu gia, nhất là tam thiếu, là nam yêu nghiệt hắc ám, khôn khéo, phúc hắc và năng lực phá hoại hạng nhất. Người bình thường bị cậu ấy bán Còn phải kiếm tiền thay cậu ấy Cái gì Ba người cùng nhau cắn răng Nhìn về phía Nam Cung Thần Tôi nói nơi này Mọc thật tốt, cành lá rậm rạp Nam Cung Thần tỏ vẻ si mê Quan Hạo Lê cảm giác Mình nên rời đi thì tốt hơn Ở cùng một chỗ với nhóm người dở hơi này Anh thật sự chịu không nổi Đi tìm một chỗ nghỉ ngơi Bồi dưỡng tinh thần mới có sức lực Tìm người phụ nữ của mình về Buổi tối, mấy người Nam Hoa Cẩn la hét một nháo động phòng, đằng cận tư lạnh lùng liếc bọn họ. Lời ngầm chính là nháo động phòng, không muốn sống nữa phải không? Lương Trần Trần vui vẻ chạy tới chạy lui bên cạnh bọn họ, dí sòm chỉ bụng. Bây giờ tôi đang là ba người đấy, các cậu có can đảm hay sao? Vì vậy, bọn họ chỉ có thể thất bại rời đi. Đêm tân hôn của đại ca, bọn họ nhất định chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà hâm mộ. Mạc Đông Lăng còn tốt hơn một chút, bà xã và đứa nhỏ đều đã có. Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cần thuộc về người chưa xác định, cho nên định hợp thành nhóm bắt nạt Mạc Tiểu Tứ. Hai người, làm ơn tránh xa em ra, em không có thời gian chơi cùng hai người đàn ông to lớn, em là người đã có bà xã và đứa nhỏ. Mạc Đông Lăng tỏ vẻ. Thôi đi, mật lạp bối nhiên người ta còn chưa đồng ý gả cho cậu. Nông Dịch Tiêu rội một chậu nước lạnh. Anh Thuần Túy chính là ghen tị, mật mật cô ấy nhất định sẽ gả cho em đấy. Hừ, cho các anh hâm mộ chết Đến lúc đó con em chính là lão đại Mạc Đông Lăng to vẻ tự hào Khi anh thấy phiên bản nhỏ Rất tương tự mình Thì tâm tình kích động không gì nói rõ được Thông qua tiếp xúc Anh dần nhớ lại chút chuyện lặt vặt cũ Bọn họ đã từng có một khoảng thời gian Vô cùng sung sướng lại nói cậu có thể có Một cậu con trai thông minh khả ái như thế Vẫn là công của tôi, giúp một tay Nam Hoa Cần cười xấu xa Ngịch nhẫn bằng đá quý đen trên tay Còn lâu Nửa xu quan hệ với anh cũng không có Ít sát vàng lên mặt mình đi Mạc Đông Lăng oán hận Trừng mắt nhìn Tam Ca Cậu đề nghị ca phân xử thử xem Năm đó nếu không có đề nghị của tôi Cậu có thể gặp mật mật sao Không gặp được đương nhiên sẽ không có con trai Tôi nói có đúng không Nam Hoa Cần tỏ vẻ vô tội Nông dịch tiêu vội vàng gật đầu Không sai Tứ đệ Em phải cảm ơn Tam Ca thật tốt. Nếu nhị ca và Tam Ca đều cảm thấy cuộc gặp gỡ của em không tệ, vậy hai người rảnh rỗi không có việc gì làm, không bằng cũng thử một lần đi, có khi sẽ gặp cực phẩm tốt hơn. Mạc Đông Lăng cười vô cùng vui vẻ. Cặp mắt lưu ly lạnh nhạt của Nam Hoa Cẩn hiếp lại. Thật sao? Tam Ca, không phải anh luôn thích chơi trò chơi mạo hiểm nhất sao? Em cảm thấy chuyện này mạo hiểm hơn bất kỳ trò chơi nào. Mạc Đông Lăng thuần túy Chính là đang khiêu khích Chẳng lẽ cậu không biết Tôi đã có phụ nữ Nam Hoa Cẩn nhích miệng cười như trẻ con Mạc Đông Lăng giật mình Há to miệng Hả Ngay cả nông dịch tiêu cũng ngây ngẩn cả người Khóe miệng co quắp. Em có phụ nữ Chuyện từ lúc nào Tạm thời giữ bí mật Nam Hoa Cẩn cười đến vô hại Ngón tay thon dài lại đút vào trong túi quần thản nhiên rời đi để lại nông dịch tiêu và mạc đông lăng hai mặt nhìn nhau, hơi mê man Nam tam thiếu giống như tiên dáng trần luôn không dính khói bụi trần sao lại có phụ nữ vậy sẽ là kiểu phụ nữ như thế nào đây bọn họ rất tò mò nếu Nam Hoa Cẩn cố ý không nói cho bọn họ biết muốn biết cũng thật khó khăn hôn lễ kết thúc đằng cận tư vẫn phải phái máy bay riêng đưa từng bạn bè thân thiết đường xa về đến nhà lương chân chân và úy hợp hợp còn có mật mật Mấy người lưu luyến không rời mà chia tay, tạm thời chia xa vì lần gặp lại tiếp theo họ đang mong đợi. Sau khi trở lại thành phố C, cách lễ Giáng sinh không còn mấy ngày. Một ngày trước khi bọn họ trở về, gần như các tòa soạn báo lớn đều đưa tin về hôn lễ Hoàng Kim được cử hành trong pháo đài cổ ở nước Anh của bọn họ. Mặc dù không chính mắt nhìn thấy, nhưng thông qua những cách khác lấy được những bức hình chụp hôn lễ, một khi phát hành, lập tức bán hết sạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Lương chân chân trở thành cô dâu mới được mọi người hâm mộ ao ước nhất. Quá hạnh phúc. Nguyên bộ áo cưới mặc trên người cô cùng trang sức đi kèm chỉ sợ đã có giá trị mấy chục triệu, chứ đừng nói tới những thứ khác. Thực sự làm cho người ta không ngừng hâm mộ. Mặc dù tuổi thẩm lão phu nhân đã cao, nhưng bà vẫn kiên trì xem báo hàng ngày, cho nên cũng biết cháu gái của mình được gả rất tốt. Lúc ấy dẫn đến bức ném báo đi. Một hồ ly tinh sinh một tiểu hồ ly tinh lại có thể gả vào hào môn làm vợ chính tiểu nhã của bà cho đến nay vẫn không ai hỏi thăm bà không nghĩ ra trong lòng có nỗi tức giận không có nơi phát tác vì tiểu hồ ly tinh đó con trai không tiếc cãi nhau với mình suy nghĩ một chút bà ta vẫn giận nếu nó sống không tốt mình còn có thể hả hê đi cười nhạo nó nhưng vẫn cứ không như mong muốn nó lại có thể được gả vào nhà họ đằng quyền quý nhất thành phố C Đó là nơi bao nhiêu người chen chúc mơ tưởng đi vào Thật đúng là Thẩm lão phu nhân tức giận Bất bình mắng Sau khi mắng xong lại cảm thấy trong lòng trống trải Có một cảm giác phức tạp Quấn quanh trái tim Cả đời này của bà ta Vẫn luôn rất mạnh mẽ Vì lợi ích của gia tộc Bà ta có thể bất chấp tất cả Thậm chí đã làm chút chuyện trái với đạo đức Nhưng quay đầu lại Giống như cái gì bà ta cũng không có được Ngược lại mất đi quá nhiều thứ Bà ta thật sự sai lầm rồi sao? Không, bà ta không làm sai Không có làm sai Kiều Tuyết Nghiên nhìn thấy tin tức đặc biệt hưng phấn trong nháy mắt Người trên hình lại là đằng đại ca và chị Lương mà cô biết Cô vẫn cho rằng bọn họ đã kết hôn rồi Không ngờ vừa mới cử hành hôn lễ Chị Lương thật hạnh phúc Sáng vẻ mặc áo cưới đứng trong pháo đài cổ của chị giống như một nàng công chúa thật xinh đẹp Bọn họ thật xứng đôi Quá khứ vui vẻ khiến trong lòng cô hơi mất mát. Cô vốn tưởng rằng bọn họ là bạn bè. Chị ấy kết hôn, ít nhất cũng nói cho mình. Thật sự không nghĩ tới, chị ấy vốn không đề cập tới chuyện kết hôn. Chẳng lẽ vẫn do tự mình đa tình sao? Mẹ, chị Lương và đằng đại ca cử hành hôn lễ ở nước Anh. Cô làm ổ trên ghế salon, buồn buồn nói. Thẩm ý Linh ngồi bên cạnh xem tivi, khẽ dừng sốt rồi khôi phục ngay lạnh nhạt, nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi tiếp tục xem tivi của bà. Mẹ, con không biết. Ôi! Trong lòng Kiều Tuyết Nghiên, có bất cứ chuyện gì đều nói với mẹ của mình. Hai mẹ con giống như có lúc là bạn bè. Dĩ nhiên, thẩm ý Linh thẩm hiểu, trong lòng Lương chân chân không nói nguyên nhân cho Tiểu Nghiên. Nhưng bà không thể nói cho con bé biết, vì để cho con bé yên tâm, bà chỉ có thể họa vô đơn chí. Đã sớm nói rồi, biết người biết mặt không biết lòng, Con coi người ta như bạn bè, nhưng chưa chắc người ta đã coi con là bạn. Hơn nữa, bọn họ là gia đình như vậy, chúng ta không với cao nổi. Chân mày thanh tú của Kiều Tuyết Nghiên nhíu chặt. Cô hết sức không muốn tin lời mẹ nói là sự thật, nhưng sự thật đặt ở trước mắt. Cô rất mệt mỏi, tâm tình thật sự không tốt. Ban đầu Lương chân chân cũng có cân nhắc có nên mời Tuyết Nghiên đi tham gia hôn lễ không, nhưng lo lắng cho tâm tình của A Tư. Cô đã từ bỏ ý định này. Về bản chất, Tuyết Nghiên là một cô gái tốt, nhưng mẹ cô ấy thật sự khiến cho người ta ghét. Mẹ, nhưng con cảm giác chị Lương không phải người như vậy. Kiểu Tuyết Nghiên cắn môi nói rất khó khăn. Có lúc trong đầu cô thoáng hiện một ảo giác mẹ rất không thích cô chơi chung một chỗ với chị Lương. Tiểu Nghiên, con còn nhỏ, không hiểu người ta lừa gạt trên xã hội. Hơn nữa con lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, suy nghĩ đơn thuần nào có tâm cơ và mưu đồ như họ nghe lời mẹ sau này chớ lui tới với họ thẩm ý linh cố ý chửi bới lương chân chân mẹ nào có kinh khủng như lời mẹ nói chứ mẹ có phải mẹ có thành kiến gì đó với chị lương không câu tiếp theo kiểu tuyết nghiên nhẫn nhịn không nói ra miệng cô sợ mẹ mất hứng cũng sợ mình hiểu nhầm ý tốt của mẹ trong lòng rất mâu thuẫn Mặc dù Diệp Thành Huân và Thẩm Quân Nhã vẫn chưa trở lại thành phố C, nhưng thời đại Internet bây giờ, bọn họ đều biết cả rồi, việc Đằng Cận Tư và Lương Trân Trân cử hành hôn lễ trọng đại trong pháo đài cổ nước Anh. Mẹ Thẩm vốn luôn không muốn cho con gái biết, nhưng bà khó lòng phòng bị, cho nên trong lòng bà vô cùng bất an không yên, sợ bệnh con gái lại tái phát. Ai ngờ con bé giống như không có việc gì, một chút phản ứng đặc biệt cũng không có. Thật ra thì thẩm quân nhã bị kích thích. Trước kia cô ta có khổ tâm chuẩn bị kỹ mấy chuyện này chính là vì để chửi bới lương chân chân để cho cô ta mang tiếng xấu đồng thời cũng vì để xoay chuyển trái tim quý phạm tây Thật không nghĩ đến kết cục sẽ như vậy. Cô ta không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Nhưng có thể làm sao đây? Cô ta bỏ ra quá nhiều mà cũng mất đi quá nhiều. So với việc cô ta không cam lòng biểu hiện của Diệp Thành Huân rất lạnh nhạt 3 năm mỗi lần nhớ tới việc làm như ma quỷ ám ảnh anh đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ ánh mắt thất vọng và đau lòng của mẹ đến nay vẫn còn khắc sâu trong đầu anh trước kia lúc chân chân thích anh anh không biết quý trọng đợi đến sau khi mất đi anh mới ý thức được mình bỏ lỡ quá nhiều cũng không có tư cách có được cô nhưng khi đó anh vẫn còn ôm ảo tưởng cảm thấy chân chân thật sự thích anh cho tới khi bị thẩm quân nhã hấp dẫn thông đồng làm bậy với cô ta chửi bới danh dự lưng chân chân hại cô sẻ thai xa xứ ba năm thấy hôm nay cô hạnh phúc như vậy đứng cạnh người đàn ông đó mặt mày không giấu được niềm vui anh ấy nấy trong lòng anh ta mới giảm bớt một chút lại một cái Tết âm lịch nữa anh rất muốn gặp cô một chút cũng hy vọng cô có thể tha thứ cho mình Tiết Gianni bị hai người bạn tốt cứng rắn túm lên máy bay. Mình lại không thể phản kháng bởi vì không thể đắc tội hai người phụ nữ có thai. Chân chân, cắt ra, tớ còn một học kỳ chưa học xong đâu. Ngồi trên máy bay, Tiết Gianni rất bất đắc dĩ. Nếu ngày thường cô còn có thể dễ như trở bàn tay mà thoát khỏi kiềm chế của hai cô ấy. Nhưng mà bây giờ hai cô ấy là lão đại, cũng là người sắp làm mẹ. Không sao, hết Tết trở về cũng không muộn. Dù sao chế độ học đại học ở nước ngoài không có giống trong nước, không có nhiều quy tắc hạn chế cậu như vậy. Lương Chân Chân cười híp mắt trả lời. Đúng đấy, Trần Phi đã từng ngây ngốc ở Đại học Columbia mất 3 năm, hiểu cách thức tương đối nhiều mà. Cát Xuyến vội vàng nói tiếp. Cho nên họ kết hợp lừa gạt Tiết Gia Ni lên máy bay, chính là vì lo lắng cô ấy một đi không trở lại. Thật khó khăn mới có thể gặp nhau một hai ngày, cũng không muốn tách ra lần nữa. Thì ra hai cậu chính là cố ý liên hợp lừa gạt tớ. Tiết Gia Nhi cố tình thở phi phò nói. Cái này gọi là thời điểm đặc biệt, phải chọn lựa thủ đoạn đặc thù. Cát Xuyến vẻ mặt nghiêm túc, chỉnh sửa cách dùng từ của bạn tốt. Cát Xuyến nói rất đúng. Lương chân chân ở bên cạnh trợ giúp. Ba người nói thoải mái suốt dọc đường, đủ loại chuyện phiếm trêu ghẹo, giống như trở về thời cùng đến trường, không có gì giống nhau, rất vui vẻ. Gần tới lễ Giáng sinh, trên đường phố răng đèn kết hoa khắp nơi. Trong trung tâm thương mại, bầy cây thông Noel đầy rực rỡ, hoàn toàn náo nhiệt vui mừng. Hơn nữa bên ngoài còn có chút bông tuyết bay bay, thật sự đẹp không sao tả xiết. Sau khi từ nước Anh trở lại, ba người hoàn toàn gần như hình vây bóng vào ban ngày, đến quán cà phê ngồi nói chuyện phiếm, đi dạo trung tâm thương mại mua đồ, đi dạo hoạt động một chút trong công viên. Điều này lại làm khổ quan hạo lê. Anh vốn nghĩ Gianni trở về nước là chuyện tốt với mình, nhưng ai có thể ngờ được, sau khi cô trở lại, một cơ hội với mình cũng không có. Thời gian đều bị hai người phụ nữ khác chiếm lấy. Thật vất vả mới nhịn được đến đêm Giáng sinh, cuối cùng anh cũng đợi được cơ hội để có thể hành động. Bên trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc tầng 68, tòa nhà tập đoàn Đế Hào Tư, đảng cận tư đang tập trung tinh thần nhìn bản kế hoạch, nam cung thần đứng nghiêm trang bên cạnh đêm giáng sinh có cái gì cần chú ý sao đằng cận thư đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi trong khoảng thời gian ngắn không biết lấy từ gì để diễn tả chuẩn xác ý tứ của mình hơn nam cung thần rõ ràng ngây ngần cả người anh ta đang nghĩ đợi tan việc đi một chuyến đến đại học f không ngờ cậu chủ lại đột nhiên hỏi một câu như vậy sau khi sững sờ lập tức nói đưa quả táo quả táo đằng cận thư lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên chui đến những thứ này, khó tránh khỏi hơi giật mình. Sao lại là quả táo? Quả táo ngụ ý bình an, hiện giờ đêm giáng sinh giữa tình nhân và bạn bè đều lưu hành cái này. Nam Cung Thần giải thích. À, vậy cậu đi mua cho tôi một thùng táo. Song đằng cận thư rất tùy ý. Đầu Nam Cung Thần đầy vạch đen. Cậu chủ bình thường chỉ đưa một quả, đêm giáng sinh nhận được táo thì phải ăn hết. Vậy thì mua hai. Đằng Cận Tư bừng tỉnh hiểu ra anh định đưa một quả cho Nai Con, một quả khác cho bà nội. Hai người là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh, đương nhiên là muốn bình an. Vâng. Nam Cung Thuần gật đầu, anh ta cũng đang tính toán trong lòng bản thân định mua mấy trái. Ban đêm, bầu trời không hề báo trước, nhẹ nhàng bay từng bông tuyết, khẽ bay giống như lông vũ. Thỉnh thoảng có trận gió thổi qua, Bọn chúng nhảy lên điệu múa uyển chuyển đẹp đẽ, khiến người ta quên cả thở. Lương chân chân nhìn bông tuyết bay phấp phới ngoài cửa sổ, có suy nghĩ muốn chạy ra ngoài khiêu vũ. Nhưng cô biết thân thể mình không cho phép. Hơn nữa bà nội cũng sẽ không đồng ý. Bản thân cũng sợ tổn thương bé cưng. Đằng cận tư đẩy cửa phòng vào nhà, nhìn thấy cô đang làm ổ trên ghế quý phi, đọc sách. Lặng lẽ đi qua, đưa quả táo tới trước mặt cô. Tối nay là đêm Giáng sinh, phải ăn táo. Cử động và lời nói của anh khiến Lương Trân Trân ngây ngẩn cả người trong nháy mắt, nhận lấy quả táo. Ông xã, anh ngày càng biết lãng mạn rồi. Cô nghiêng người vui vẻ, ấn một cái hôn lên mặt anh. Để anh rửa sạch giúp em. đang cận tư cầm quả táo đi vào phòng tắm. Chỉ cần hai con vui vẻ, anh không ngại thêm chút chuyện, vẹn toàn đôi bên. Cứ sao không làm chứ? Lúc ăn táo, Hai người mỗi người một miếng, ngọt ngào khác thường. Sau khi ăn xong, lại không nhịn được mà hôn môi, rất có cảm giác không muốn rời xa. lương chân chân chui vào trong ngực anh, toàn bộ hạnh phúc và ngọt ngào hiện ra trên mặt, đưa tay ôm hông anh, gương mặt dính vào ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn mà có lực, ngủ cực kỳ ngọt ngào. Bên ngoài bóng đêm lạnh lùng, bên trong nhà ấm áp như lửa. Hôm sau chính là lễ Giáng sinh, ông xã phải đi làm, Đường trên chân bèn hẹn hai người chị em Cùng nhau đi dạo phố xem phim Bọn họ cố ý chọn buổi chiều Lúc đặc biệt không có người Tránh cho người khác chen lấn Rất khó chịu Hình như tôi thấy người quen Cát xuyến đột nhiên nói Ai cơ Tiết Giai Ni đang mua bắp giang bơ và nước uống Cũng không quay đầu lại thuận miệng hỏi một câu Nam cung thần và Kiều Tuyết Nghiên Còn có một nữ sinh khác Xem ra tuổi không khác Kiều Tuyết Nghiên nhiều lắm Chân mày cắt xuyến hơi nhú lại. Lương chân chân nhìn sang theo ánh mắt của cô, trong lòng kinh ngạc không thôi. Sao Nam Cung Thần và Kiều Tuyết Nghiên lại ở chung một chỗ thế này? rốt cuộc là cố ý hay vô ý? Cõi đời này sao nhiều chuyện vô tình đúng dịp vậy? Tiết Gia Ni không biết Kiều Tuyết Nghiên, cho là bạn gái Nam Cung Thần, lời đánh nói. Sao hay cậu ngạc nhiên đến vậy? Mặc dù Nam Cung người ta chỉ là trợ lý, nhưng dù sao cũng là người đàn ông ưu tú. Lui tới cùng ai là tự do của anh ấy Mặc dù chân đứng hai thuyền không tốt Nhưng chuyện tình cảm mà Anh tình tôi nguyện thôi cát xuyến và lương chân chân cùng nhau Nhìn về phía cô ấy Sĩ biệt tam nhật Phải lau mắt mà nhìn Chúng tôi biết một nữ sinh trong đó Bối cảnh sau lưng cô ấy hơi phức tạp Đợi lát nữa sẽ kể cho cậu Hả? Hai người đã câu hướng thú lên rồi Suốt cuộc cô gái kia có bối cảnh như thế nào Nói tôi nghe đi Tuyết Giai Nhi vẫn luôn là người thích tham gia náo nhiệt. Đợi lát nữa, bây giờ không có cách nào. Ánh mắt Lương chân chân nhìn chăm chú ba người đó không xa. Nhưng không ngờ ánh mắt của Kiều Tuyết Nghiên đúng lúc quay lại. Khi nhìn thấy các cô thì trong nháy mắt, con người cũng sáng, vui sướng đi tới. Chị Lương, chị Cát Xuyến, rất lâu không gặp các chị rồi, gần đây khỏe không? Mặc dù mẹ cô liên tục cường điệu, không cần lui tới với các chị ấy. Nhưng cô lại không thể coi như không nhìn thấy Khó gặp được Có phải nên chào hỏi chút, đúng không? tiết dài ni ngạc nhiên trong lòng Miệng cô gái này trái lại rất ngọt Chẳng lẽ nữ sinh có bối cảnh phức tạp Trong miệng chân chân và cắt da Chính là cô ấy Xem ra còn rất nhiệt tình thẳng thắn nữa Em thấy bụng chị đã lớn như vậy Cần phải hiểu chị khẳng định ăn ngon, ngủ ngon Lương chân chân cười tươi Cả hai đều không nhắc đến khoảng thời gian trước hôn lễ Chuyện quá khứ coi như nó đã qua Hình như to lên rất nhiều Chị này là bạn của các chị sao? Kiều Tuyết Nghiên không quên Tiết Gia Ni đứng bên cạnh Em có thể gọi chị ấy là chị Tiết Trước kia tụi chị là bộ ba thân thiết nổi danh trường học Quan hệ không phải vững chắc bình thường Cát xuyến rất tự hào giới thiệu Ngay từ lúc Kiều Tuyết Nghiên đi tới Nam Cung Thần đã nhìn thấy ba người bọn họ rồi Trong lòng vô cùng buồn bực và giật mình tại sao kiểu tuyết nghiên lại biết mấy người thiếu phu nhân dáng vẻ còn dường như rất là quen thuộc cảnh tượng như vậy anh chỉ có thể đi lên phía trước không thể lui lại phía sau thật vất vả mới có một ngày nghỉ ra ngoài để xem phim lại có thể đụng phải bà xã của ông chủ và mấy cô bạn thân của cô ấy chỗ chết người chính là bạn gái mình còn quen biết họ anh các cô ấy là ai vậy nam cung dao nhỏ giọng hỏi Chính là người trong lòng em vô cùng sùng bái và hâm mộ. Nam Cung Thần tức giận trả lời một câu. Cô em gái này của anh vẫn luôn sùng bái lương chân chân. Coi cô là thần tượng của mình. À, là lương chân chân đúng không? Em nói sao lại quen mặt như vậy chứ? Anh, anh dẫn em qua làm quen chút đi. Nam Cung Dao ôm cánh tay anh trai mình, làm nũng. Anh luôn không có cách nào với cô em gái duy nhất này của mình. Hôm nay bên cạnh ba vị không có hộ hoa sứ giả sao, nhiều người như vậy sợ là hơi nguy hiểm. Nam Cung Thần vẫn cột nhà như trước. Nếu không ngày hôm nay, cậu đảm nhiệm làm hộ hoa sứ giả cho chúng tôi đi, vừa thiếu người làm lao động. Lương Chân Chân cố ý theo lời anh ta nhạo báng lại. Nam Cung Thần lộ vẻ khó xử. Tôi lo lắng đằng thiếu sẽ lột ra tôi, sau đó cắt thành 8 khúc. Tình huống đặc biệt đối đãi đặc biệt. A Tư anh ấy có thể hiểu. Lương Trân Trân cười đến dạng dỡ. Chị Lương, mọi người đều quen nhau sao? Kiều tuyết nghiên vô cùng giật mình, không nhịn được nói chen vào. Đúng vậy, Nam Cung là bạn bè kiêm bạn làm chung, chúng tôi quen biết rất nhiều năm rồi. Lương Trân Trân trả lời không chút do dự. Cô biết A Tư rất coi trọng Nam Cung thần, mặc dù hai người có quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng trên thực tế... A Tư vẫn coi anh ấy là bạn bè, là người bạn không thể thiếu trong công việc. 11 năm ăn ý, không phải người bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Lời của cô khiến Nam Cung Thần rất cảm động, giữa người với người tôn trọng đáng quý cực kỳ khó. Cho đến giờ phút này, anh mới hoàn toàn hiểu được cô là độc nhất vô nhị trong lòng cậu chủ. Hai chữ bạn bè từ trong miệng cô nói ra hoàn toàn khác hai chữ bạn bè do cậu chủ nói. Có lẽ chính anh mới hiểu điểm khác biệt này. Thế giới này thực sự rất nhỏ. Kiều Tuyết Nghiên cảm khái nói. Bàn tay nhỏ bé của Nam Cung Giao lén lén kéo vạt áo anh trai mình. Giới thiệu em nhanh lên một chút nào, nhanh lên một chút đi. Em gái khả ái này là... Cát Xuyến phát hiện hành động mờ ám của cô bé. Khụ, cô ấy là em gái tôi, Nam Cung Giao, là bạn học chung với Kiều Tuyết Nghiên. Vừa đúng lúc buổi chiều, bọn họ không có lớp. Nam Cung thần hắng rộng. Năm mới sắp tới, Nam Cung, có thể anh phải thêm chút sức. Tôi thấy cô gái này cũng không tệ. Tiết Gia Ni có điều ngụ ý nhìn Kiều Tuyết Nghiên. Ám hiệu rõ ràng như vậy, Kiều Tuyết Nghiên không nhìn được đỏ mặt. Cô rõ ràng rất ghét kiểu côn đồ vô lại này. Nếu không phải giao giao kéo cô đi xem phim, sao cô lại bị lừa? Kết quả gặp phải nhóm chị Lương, cố tình lại còn là chỗ quen biết. Lần này hiểu lầm quá độ rồi, hượng chết đi được. Hà hà, em cũng cảm thấy anh trai và Tuyết nghiên rất xứng đôi. Nam Cung Giao lập tức bay ra một câu. Giao giao. Kiểu Tuyết nghiên xấu hổ, lườm cô ấy một cái. Em gái Tuyết nghiên, Nam Cung này thực sự rất tốt, dáng dấp đẹp trai lại biết chăm sóc người khác. Hơn nữa nói chuyện rất hài hước, mặc dù hơi hoa tâm, nhưng chị tin tưởng sau khi gặp em nhất định sẽ trung tình. Tiết Giai Ni rất trượng nghĩa, chào bán người nào đó. Nam Cung Thần nhăn nhó, giá thị trường của anh không tốt như vậy sao, lại còn muốn nhanh chóng bán phá giá. Gò má của Kiều Tuyết Nghiên đã đỏ đến mức sắp dỉ máu, may mà radio kịp thời vang lên, thông báo cho mọi người biết đã có thể vào dạp rồi, cô sống hổ cúi đầu đi về phía trước. Lương trên chân và Cát Xuyến liếc mắt nhìn nhau, chuyện này bị Giai Ni dính vào, huyên náo ngày càng phức tạp. Suốt buổi chiếu phim Lương chân chân đều không yên lòng Nếu như Nam Cung Thần và Kiều Tuyết Nghiên Ở chung một chỗ Vậy sau này cơ hội bọn họ gặp mặt cũng rất nhiều Muốn tránh cũng không thể Càng nghĩ cô càng bận lòng Nếu chỉ một mình cá nhân Kiều Tuyết Nghiên mà nói Cô rất ưa thích Quả thật rất xứng đôi với Nam Cung Nhưng người mẹ của cô ấy Thật sự để cho cô sinh lòng chán ghét Độc ác tuyệt tình đến mức Khiến lòng người rất lạnh Vì lợi ích cá nhân Chỉ thấy cá nhân mình được mất, hoàn toàn không để ý tới người khác bị tổn thương. Người như vậy sao sinh ra được cô con gái nhiệt tình hoạt bát như vậy? Hóa ra là gen đột biến rồi. Thành phố C rõ ràng cũng rất lớn, nhưng hết lần này đến lần khác sinh ra trùng hợp nhiều như vậy. kiều tuyết nghiên lại là bạn học cùng lớp với em gái nam cung, nhận thức là ngẫu nhiên, quen biết có lẽ cũng là tất nhiên. Cô thật sự sắp bị ông trời đánh bại. Sắp xếp như thế, rốt cuộc là vì cái gì? Nam nữ người ta hấp dẫn nhau Ái mộ lẫn nhau Cô có lý do gì đi chia sẻ bọn họ? Chỉ khi nào bọn họ thật sự Ở chung một chỗ Tỷ lệ a tư nhìn thấy kiều tuyết nghiên Sẽ tăng mạnh rất nhiều Mỗi lần nhìn thấy sẽ gia tăng đau đớn một lần Không phải là chịu tội sao? Phim chiếu hai tiếng xong Một chữ lương chân chân cũng không nhìn thấy Tinh thần rối loạn Vội thở dài mấy cái Cát duyến hiểu cô đang phiền não những gì Cũng đi theo thở dài Tiết Gia Ni mở mịt Thành thực hai báo đi Có phải hai người có gì giấu tớ không? Tiết Gia Ni nghiêm nghị hỏi Không phải giấu cậu Là chưa kịp nói cho cậu biết Lương chân chân nghiêm túc Tiết Gia Ni cao hứng nhìn họ Càng thêm tò mò về thân thế của Kiều Tuyết Nghiên Đợi phim kết thúc Sau khi tách khỏi bọn họ Lương chân chân mới nói đầu đuôi câu chuyện với bạn tốt. Bây giờ cô đang phiền não, suy nghĩ trong vòng luẩn quẩn, Cần người bên cạnh chỉ điểm mới được. Sau khi nghe xong, Tiết Giai Ni không có phản ứng hồi lâu, chậm rãi mở miệng. Chuyện này thật khéo, không trách được lúc nãy khi mình dùng sức hỗ trợ tác hợp Nam Cung và Kiều Tuyết Nghiên, hai người đều không lên tiếng. Sao lại không ngăn tới lại? Ngăn được sao? Hơn nữa, trường hợp đó cũng không thích hợp. Cát xuyến than thở, lần đầu tiên tớ nhìn thấy chuyện trùng hợp như vậy đấy liên tiếp hợp lý khiến người ta không thể tin được tiết Gia ni cảm khái hai người ngược lại cho tớ chủ ý đầu tớ cũng sắp phình to rồi lương trên chân cau mày dáng vẻ tràn đầy khổ sở hy vọng các cô ấy có thể cho chút ý kiến thiết thực gì đó nếu không chúng ta giới thiệu vài người cho nam cung để cho anh ấy mất hứng thú với kiều tuyết Nghiên cát xuyến nói chị ngọn không chị tận gốc Kiểu tuyết nghiên, người ta là bạn học chung với em gái nam cung, quan hệ hai người cũng rất tốt, cơ hội gặp mặt là rất lớn, trong cuộc sống thường xuyên sẽ phát sinh ngoài ý muốn, diệt tận gốc không hết các khả năng. Lời Thiết Gia Ni rất đúng trọng tâm. Lương chân chân vẻ mặt đau khổ, rất xa suốt tinh thần. Tình tiết máu chó trong tiểu thuyết lại xảy ra trước mắt. Tớ hy vọng nhường nào kiểu tuyết nghiên không phải con gái thẩm Ý linh, cứ như vậy phiền não gì cũng có thể giải quyết. Thật ra thì nói đi nói lại Đều do người mẹ kia gây họa Cát xuyến nói tiếp Nếu không nói chân tướng cho đàng cận tư đi Anh ấy có quyền biết những chuyện này Hơn nữa cũng tránh sau này gặp phải phiền toái Một khi cậu nói dối một lần Sau này cậu phải nhờ nói dối tới che lấp Mặc dù cậu là vì tốt cho anh ấy sợ anh ấy bị tổn thương Nhưng mà thật ra cậu chưa từng nghĩ tới Anh ấy không phải người đàn ông bình thường Anh ấy không yếu ớt như trong tưởng tượng của cậu đâu Tiết Giai Ni chầm tư một lát rồi nói. Hoa tử nói rất có đạo lý. Phiền não của cậu phốn ở chỗ này. Dấu diếm mãi không phải là cách. Cậu phải tin tưởng anh ấy chứ. Đường trên Trần mím môi. trầm mặc hồi lâu. Ừ, để tớ tìm cơ hội nói chuyện với A Tư. Cũng không lâu lắm. Ba người mỗi người một ngả trở về nhà mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 51 của bộ truyện đời làm vợ.